các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net như vậy tất cả lại chỉ là lừa hắn nàng nói nàng thích hắn là sự thật tống mày không tin cho dù nàng khóc nói hay cười nói hắn đều không phân rõ câu nào là thật câu nào là giả cho nên hắn lựa chọn cách không tin câu nào cả thật cũng được giả cũng được nữ nhân phức tạp như vậy hắn không dám tiếp xúc nhưng vì sao mỗi đêm hắn đều ngủ không yên hình ảnh nàng lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu hắn nàng ngồi sống ở bên đường khóc nàng đỏ mặt xin hắn hóa duyên cho nàng nàng dịu dàng chăm sóc hắn nàng tàn nhẫn giết người đôi mắt cười trong suốt của nàng nàng mang dây bảo hắn có thể tùy ý kiểm tra thân thể nàng nàng kiên định nói đến chết cũng muốn làm nữ nhân của hắn tất cả đều là nàng do hắn đến đau đầu Dầm một tiếng tay hắn đấm mạnh lên thân cây vỏ cây rủ dì thô ráp đập vào mu bàn tay máu tươi trói mắt từ từ chảy ra tống mảy ngơ ngác nhìn dòng máu trên tay Ngày đó, nước mắt của nàng rơi trên người hắn, hòa vào máu của hắn. Hắn thật sự muốn hỏi nàng một câu, nước mắt đó của nàng có giọt nào là thật không? Một giọt thôi, cho dù chỉ có một giọt, hắn cũng nguyện ý tin nàng. Nhưng hắn không dám trở về, không dám hỏi nàng, không dám tin tưởng nàng. Đi vào rừng xem qua một lát, lúc tố mạch xoay người trở về, đang đi, thân thể hắn trở cứng đở. Xa xa, có khó đen quần cuộn, cuộn bốc lên. Đó là nhà hắn, nàng còn ở bên trong Ngày đó hắn nhận tâm tách tay nàng ra Nàng khóc ở phía sau nói muốn chờ hắn Sẽ mãi chờ hắn trở về Khi đó hắn đã nói gì vậy Để cho nàng hết hy vọng Hắn nói chỉ cần nàng còn ở đây Hắn sẽ không trở về Khi lấy lại tinh thần, Tống Mạnh đã chạy đi rồi Tiếc rằng cho dù hắn chạy có nhanh Nhưng khi lên đến đỉnh núi Lửa đã tắt Chỉ còn mấy đống lửa nhỏ lặng lặng cháy Một vài nico đứng ở trong sân Hất nước dẹp tắt tàn lửa con lại Tống mạch khó có thể hít thở Hắn nhìn chằm chằm mấy ni cô này Nhìn từng khuôn mặt Một người le một người Chỉ muốn tìm ra khuôn mặt của nàng Nhưng hắn phải thất vọng rồi Bởi nơi đó không có gương mặt của nàng Một ni cô trung niên đi tới gần hắn Thí chủ là chủ nhân của căn nhà này Thí chủ chớ sốt ruột Dù phòng ốc đã bị hủy Nhưng may mà tất cả đồ dùng Đều không hề tổn hao gì Thí chủ chỉ cần vất vả mấy ngày là có thể dưỡng lại phòng ở rồi. nếu thế chủ có khó khăn gì cứ tìm đến bẩn ni, am ngọc tuyền nguyện ý giúp thế chủ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. tống mạnh nhìn chăm chăm căn phòng đã san thành bình địa của mình, giọng nói run run. người người có nhìn thấy nàng một người một người. nico chung niên kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. thế chủ không cần lo lắng khi đám bẩn ni chạy tới đây đã xác nhận qua trong nhà không có người, thế chủ yên tâm có lẽ vị thế chủ kia đã chuyển hết đồ ra ngoài cho ngài rồi. sau đó hẳn có việc gấp nên đã đi trước rồi. sơ thúc lửa đã hoàn toàn dập tắt. chúng Nico đứng khắp trong sân cùng chạy tới. Nico chúng nên gật đầu nói với Tống Mạch. đám người bẩn ni cáo lui. nếu thế chủ có cần gì có thể đến Am Ngọc Tuyền xin giúp đỡ. nói xong liền dẫn người rời đi. Tống Mạch không hề quan tâm họ giờ đi ra sao. thay hắn chỉ quanh quẩn một câu. trong phòng không có người. Nàng ôm hết đồ ra ngoài rồi rời đi Nàng đối với hắn đã chết tâm Cho nên bỏ đi rồi sao Tống mạch chết lặng Đứng xứng như một thân cây gỗ Không được, hắn nhất định phải xác nhận nàng không có việc gì Cho tàn vẫn còn nóng hồi hồi Tống mạch tựa như dấm lên lửa Ống quần đều bị cháy khét Hắn lại giống như không cảm thấy gì Chỗ nào cũng lật lên xem Xác định bên trong không có thân xác ai Hắn mới đến hậu viện đi thật chậm Nàng không sao là tốt rồi Nhưng nàng đi đâu vậy Nàng có trở về nữa không Nàng là một tiểu ni cô vừa mới hoàn tục cả người không có số nào Nàng có thể đi tới đâu Ánh mắt tống mạch thoáng nhìn ra bên ngoài Đột nhiên có máu đỏ rơi vào trong mắt hắn Dưới chân có Phía trước cũng có Hắn không kịp khống chế Hất tung đám cho tàn vừa lấp vết máu ra Đi đến cửa sau xuống dưới triển núi Sau đó hắn thấy một bóng người ngã trong bụi cỏ Người nọ mặc chữ y màu xám quen thuộc Trên người nộ ra rất nhiều vết bỏng Minh tuệ Tống mạch chạy nhanh tới Nhìn thấy chân nàng máu thì lẫn lộn Hối hận cùng với tự trách Đan sen đau lòng mãi liệt uổ tới Minh tuệ, Minh tuệ Hắn run rẩy ôm nàng vào lòng Nhìn đôi mắt nhắm chặt Cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cô nàng Trên mặt nàng còn có mấy vệt than đen Hắn có thể tưởng tượng ra được Tình cảnh lúc nàng chạy vào trong lửa Nàng vì sao lại ngốc như vậy So với nàng mấy thứ kia có là gì Hắn ôm chăn nàng, chưa bị đứng dậy, đưa nàng tìm lang trung Tống đại ca. Đúng lúc này, đường hoan trở tỉnh lại, nàng tùm lấy hắn, không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net